trong đồ án quyển năm hồ yêu hay cổ án người đọc thon chương 119 loạn công tôn nói có biện pháp lại khiến cho tất cả mọi người cùng giật mình thật sự sẽ không có nguy hiểm gì chứ triễn chiêu lo lắng không yên không sao đâu thiên tôn nói nói ra nghe thử một chút cùng lắm thì chúng ta cùng canh chừng hắn Mọi người yên tâm không ít. Công Tôn nói Rất đơn giản, để ta một mình tách đoàn là được. Hơn nữa còn phải tách ra thật tự nhiên, không khiến hắn nghi ngờ mới được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vậy thì phải làm gì? Công Tôn thiêu mi một cái, đưa tay, kéo áo trự phổ, cãi nhau với hắn. Mọi người nhìn trự phổ, trự phổ chân mày nhướng càng cao. Cãi nhau Công Tôn gật đầu một cái Lúc cãi nhau cũng cần phải nói những lời không thật rõ ràng Sao cho người biết, nghe qua là có thể hiểu Người không biết thì hoàn toàn không hiểu chúng ta nói gì Triệu phổ câu mày Cái này độ khó khá cao à Thì giả như cãi nhau vì người muốn cho tiểu tứ tử học Thì giả như cãi nhau vì người muốn cho tiểu tứ tử học Người không muốn cho tiểu tứ tử học Hướng như vậy chẳng hạn, công tôn nói, học cái gì? Triệu phổ vẫn còn có chút không hiểu. Thiền phố của Ngân yêu vương, bất qua khi cãi nhau, đương nhiên là không được nói ra. Công tôn nói, vì chuyện này mà hai chúng ta cãi vã, đánh nhau một trận, sau đó bỏ đi. Triệu phổ lặng lẽ sờ cầm một hồi, gẫn đầu hỏi công tôn, thành thật mà nói... Công tôn nháy mắt một cái Trông có vẻ còn đặc biệt ngây thơ Hỏi Nói gì Mục đích thực sự của mưu kế này Triệu phổ nghiêm túc hỏi Có phải là mấy cái chữ đánh nhau một trận này hay không Công tôn vẻ mặt tiếc nuối Ý giống như muốn nói là Ai nha Bị phát hiện rồi Mặc dù biện pháp này có chút dọa người Nhưng cũng không phải là biện pháp tệ Mọi người nghiên cứu một chút Cũng cảm thấy có thể dùng được Mặt khác Thiên tôn cùng ân hầu Sẽ phụ trách bảo vệ cho công tôn thật tốt Mà tiểu tứ tử khiến cho công tôn không yên lòng nhất Cũng được giữ lại ở hãm không đảo Có mọi người bảo vệ Cho nên cũng có thể yên tâm mà đi dẫn bạch cơ ghi ra Bạch cơ đó tướng mạo thế nào Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Trà Nhi Lâm Trà Nhi lắc đầu một cái Mấy lần đều chỉ nhìn thấy qua bóng lưng của hắn Cũng không có nhìn thấy rõ ràng Chỉ là một thân bạch y nam tử Nhìn bóng lưng có vẻ rất trẻ Triển chiêu lại hỏi công tôn Trong ấn tượng của người Có đắc tội người nào như vậy sao? Công tôn sờ sờ đầu, Cuối cùng cũng rất thành thật mà nói một câu Thật sự thì Ta đã cứu không ít người Thế nhưng cũng đắc tội không ít người Mọi người theo bản năng gặp đầu, có thể hiểu được. Với cái tính cách này, sao lại không đắc tội người khác được? Muốn khiến cho hắn hận người đến độ này, chắc hẳn là oán thù rất sâu đi. Triển chiêu nhắc nhở công tôn. Người trí nhớ tốt như vậy, suy nghĩ kỹ lại một chút. ơn Công tôn ngửa mặt lên trời, lẩm nhẩm. Trẻ tuổi, bạch y... Không có đầu mối cụ thể hơn một chút hay sao Mọi người lại quay lại nhìn Lâm Trà Nhi Lâm Trà Nhi sợ cầm Người đi theo hắn lâu như vậy Lại chỉ có tra được chút xíu đầu mối như thế à Thiên tôn trừng hắn Lâm Trà Nhi thật ủy khuất a, Sờ sờ đầu Vỗ tay một cái Ai Nói ra mới nhớ lại một chút Tên tiểu quỷ này gián giáp thật đúng là không tệ Nói vậy là sao Có một lần, lần ta đi đến gần hắn nhất, hắn có quẹo vào một ngõ hẻm, có hai cô nương đi qua người hắn, cũng quay đầu lại nhìn hắn đến mấy lần Lão đầu gặp lại một ngón tay, nam nhân đẹp mắt, bình thường đều được như vậy à Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật ra thì nếu như ngoại hình quá khó coi, cũng sẽ khiến người ta quay lại nhìn lâu một chút Âu Dương bất đắc chỉ Người kia cao thấp béo gầy thế nào à Không cao không thấp Không béo không gầy Lão đầu nghiêm túc trả lời Chọc cho mọi người lại muốn đánh hắn lần nữa Nếu không nhớ nổi thì thôi đi Triệu phổ hỏi công tôn Vậy định diễn tuần kịch này nơi nào đây Cũng không thể cứ thế mà cái vả ẩm mỹ giữa đường cái đi Phải có một nơi thích hợp Có a Công tôn thiêu mi một cái Cửa nhà môn đó Mọi người hai mặt nhìn nhau, cửa nhà môn. Không tội à, chạy đi mua dược, phụ trách bảo vệ, nhìn không vừa mắt. Huyên can, không nghe, vì vậy liền cãi nhau ầm ĩ, làm rùm ben lên, sau đó đánh nhau cái bột. Chú thích, ý chỗ này là công tôn chạy đi mua dược, triệu phổ phụ trách bảo vệ, công tôn nhìn hắn thấy không vừa mắt. Trịu phổ khuyên can hắn Hắn không thèm nghe Sau đó hai người liền cãi nhau ẩm ý Cuối cùng là đánh nhau cái bụp trừ phổ xua tay một cái Người xác định hắn sẽ bị lừa tới sao Hắn sẽ phải chú ý đến tiến độ phá án trong nhà môn đi Triển chiều cảm thấy Cái này có thể thực hiện được Thật sự không có nguy hiểm gì Trịu phổ vẫn rất lo lắng Ai nha người sao lại giống như mấy bà mụ lắm lời a công tôn còn cảm thấy hắn thật phiền phức thiên tôn cùng ân hậu đi theo đây còn sợ gì nữa rưỡi phổ thiêu miên một cái tâm nói có lòng tốt còn bị lừa đá không lo lắng sao được bất qua chủ ý này công tôn đã định rồi mọi người quyết định trở về tùng giang phủ thực hiện kế hoạch mọi người quyết định trở về tùng giang phủ thực hiện kế hoạch Tiểu tứ tử được đi đến chỗ mẫn tú tú Có tiêu lương phụng bồi Lúc này mẫn tú tú đang phải an thai tĩnh dưỡng Vẫn luôn cảm thấy buồn bực Có tiểu tứ tử bồi nàng Nàng cũng cảm thấy thật vui vẻ Hơn nữa Lô Phương cũng đã an bài gia đình bảo vệ nghiêm ngặt Có thể nói là vạn vô nhất thất Công tôn mới an tâm để tiểu tứ tử ở lại hãm không đảo Trịu phổ nhìn công tôm đang hưng phấn bừng bừng đứng ở mũi thuyền Thầm than Chuyện này có thể hiểu được Triển chiêu giúp hắn khai thông Người công tôn lo lắng nhất Chính là tiểu tứ tử Có thể hắn muốn bắt lại hung thủ nhanh một chút Triệu phổ quạt miệng Hắn lại còn dám hung dữ với ta Ai bảo hai người có cựu án làm gì Triển chiêu vỗ vỗ bả vai hắn Tỏ vẻ an ủi Triệu phổ thở dài đi ra chỗ khác Triển chiêu trở về đầu thuyền, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở đuôi thuyền, đang nhìn chầm chầm hẳn không đảo nơi xa. Triển chiêu khẽ mỉm cười, đi tới phía sau hắn, đứng ở bên phải, lấy tay dọc chọc bả vai hắn. Bạch Ngọc Đường quay sang bên phải nhìn, Triển chiêu lại tới bên trái, hỏi hắn, Đại Hiệp, đang nghĩ gì thế? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, nói, luôn cảm thấy... Có chỗ nào đó không đúng lắm Không đúng ở đâu Triển chiêu bá lấy lan can Hỏi hắn Không nói rõ được Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái Lúc này Thuyền cũng gặp bến Mọi người vừa mới đến cửa nhà môn Tùng Giang Phủ Liền thấy Tri Phủ Đại Nhân đang im lặng Mà đi đi lại lại trước cửa Tự hồ có gì đó khó xử Ai nha Vườn già tới là tốt rồi Tri phủ vội vàng chạy đến gặp Trụ phổ Trụ phổ không hiểu Xảy ra chuyện gì Bao đại nhân cùng bàn thái sư Hai người bọn họ Triển chiêu cả kinh Hai người họ làm sao Ai nha Hai người họ cãi nhau á Tri phủ đại nhân dậm chân Lần này được chứ Hai người đều là nhất phẩm đại quan Lại ở một huyện quan nho nhỏ của hắn Mà làm ra chuyện này Mọi người ngược lại thở vào nhẹ nhõm Bao đại nhân cùng bàn thái sư Cái vã như vậy là chuyện thường Nếu như một ngày bọn họ không gây gỗ với nhau Mới gọi là bất thường à Chuyện nhỏ chuyện nhỏ Chuyện chiêu vỗ vỗ vai tri phủ đại nhân Hai người bọn họ chỉ đang đùa giỡn mà thôi Nói xong Liền đến thư phòng tìm bao đại nhân cùng bàn thái sư Vừa tới cửa Liền thấy trương long triệu hổ đang chờ ở cửa viện Bên trong viện lại là một trận họ hét ổm tỏi Triển chiêu chọc chọc bả vai triệu hổ Hỏi Sao vậy Bao hắc tử Lần này nếu ngươi không thuận theo ý ta Ta đây đền lưu mãn với ngươi Chưa kịp đợi triệu hổ đáp lại Trong phòng đã truyền ra tiếng rống của bàn thái sư Mọi người hai mặt nhìn nhau Đây là đang diễn tuồng gì Lại nói tới Bao chững cùng bàn thái sư cứ ba ngày Lại có hai ngày cãi nhau Bất quá Loại cải vải đó Cùng lắm chỉ là chăm chọc nhau Giải buồn rầu mà thôi Đặc biệt Đáng ngạc nhiên nhất Cũng chính là bàn thái sư Cho dù có bị bao đại nhân Chọc cho tức đến dậm chân Cũng rất ít khi tức giận như vậy Ai nhà Đã nói ngươi bình tĩnh một chút Bao đại nhân cũng rất bất đắc dĩ Từ từ thương lượng đi Ta mặc kệ Nếu như hôm nay ngươi không trở về Ta liền tự mình đi Thái sư kêu lên Nhi tử bị bắt còn không vội sao được Mọi người vào cửa, đại khái cũng mới nghe được Chẳng lẽ tiểu hầu gia kia xảy ra chuyện gì Vương gia bạn cát vừa nhìn thấy triệu phổ Giống y như nhìn thấy cứu tinh Nhào lên tấm lấy triệu phổ Kêu lên Vương gia cứu mẹ nha Theo ta trở về khai phong đi Triệu phổ ngẩn người Lại thấy bạn cát không giống như nó dơi Cả một khuôn mặt buồn phiền Nhưng cũng không hiểu cái gì Liền hỏi Xảy ra chuyện gì Hoàng thượng bắt dục nhi Muốn chém đầu nó Bàn cát run run Nhiều nhất cũng chỉ còn một tháng nữa thôi Hiện tại đang bị giam tại Đại Lý Tự Trị phổ nháy mắt Cứ nghĩ là mình nghe nhầm Sao Bàn cát gấp đến độ dậm chân Bao chẩn chỉ phía sau một cái Mọi người liền nhìn về phía sau Chỉ thấy có một người đứng dựa vào tường Đa la. Trị phổ hiển nhiên là có quen biết với người này cử vương gia, đa la hành lễ với triệu phổ nói vương gia sai ta mang thư đến, chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường đều nhìn sang chỉ thấy đó là một thanh niên trẻ hơn 20 tuổi một thân thanh y dáng vẻ không tệ chỉ là trên khóe mắt trái có một vết thai ký kéo dài đến trán biểu tình rất nghiêm túc hay nên nói là hoàn toàn không có biểu lộ gì sau lưng đang một bộ cung tên còn có cả một bọc hành lý Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu Ai đây Triển Chiêu thấp giọng nói Thị vệ của bác Phương Gia Một trong tứ đại cao thủ Hoàng Triều Huynh đệ kết nghĩa với Nam Cung Kỷ Thần Tiễn Đa La Nghe qua chưa Bạch Ngọc Đường lông mày nhướng lên một chút Thần Tiễn Đa La à Nghe nói qua rồi Nghe nói tiểu tử này cách xa trăm bước Cũng có thể bắn trúng Hồng Tâm Là tay cung đệ nhất Đại Tống Hoàng Triều Vương Gia Lúc này, một hồng y nam tử trẻ tuổi cũng rơi xuống trong viện. Trên người cùng đeo một bọc y phục. Trông có vẻ phong rần. Xích ảnh. tử ảnh cùng giả ảnh mới theo triệu phổ tiến vào nhìn thấy. Cũng có chút giật mình. Sao lại tới đây? Thì tới đưa tin A Xích ảnh vừa trả lời, vừa nhìn Đa La. So với người khác cũng quá nhanh đi. Đa La theo mi một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Ý... Xích ảnh chính là ảnh vệ triệu phổ lưu lại ở Khai Phong Để chiếu cố cho lão Thái Phi Nếu đã gấp gáp chạy tới như vậy Nhất định là có đại sự Là Hoàng Thái Phi sai hắn đến đưa tin Hồi bấm vương gia Năm ngày trước Tiểu hậu Gia bàn dục lỡ tay đánh chết Kim Lăng Hậu Phương Tuấn Xích ảnh bấm báo chi tiết Vật chứng xác thực Kim đào vương gia Phương Phách Mang theo 10 vạn binh mã chạy đến Khai Phong đòi công đạo Lão đầu này phản rồi sao Triệu phổ còn chưa có đợi xích ảnh nói xong Mắt cũng trợn tròn Đây có tính là tạo phản không Xích ảnh nói Lão vương gia có thể coi là bi thương quá độ Ba vị ca ca của Phương Tuấn Nhất định không chịu buông tha Muốn đem tiểu hầu gia ngủ mã phân thi Năm cùng đem hầu gia nhốt vào đại lý tự Hoàng thượng nói Một tháng sau sẽ xử trảm Có điều Nói đến đây Xích ảnh ngẩn đầu lên Nói tiếp Tiểu hậu gia nói là hắn bị oan Hắn không có đụng vào Phương Tuấn Phương Tuấn là tự dưng mà chết Phương Tuấn Triển chiêu ôm tay suy nghĩ một chút Khói mã kim đao tiểu hậu gia Phương Tuấn sao Lấy công phu của hắn Thì có thêm 100 bàn dục Cũng không thể đánh lại hắn đi Bàn thái sư ở bên cạnh Rất nhanh ngực đầu Chính là như vậy đi Vấn đề là Ngày đó có rất nhiều người nhìn thấy Đai La mở miệng Ngày đó Cả hai đều uống rượu ở Thái Bạch Cư Cũng đều mang theo một số bằng hữu Không biết tại sao lại làm rùm bèn lên Đầu tiên là Tiểu Hồ Gia trúng một đòn Nhưng mà theo những người ở đó nói Không biết tại sao Phương Tuấn là đột nhiên yếu đi Tiểu Hồ Gia vừa mới đánh hắn một quyền Hắn lại ngã xuống phun ra máu tươi Cứ thế mà chết đi Thái Y muốn nghiệm thi Thế nhưng Lão Vương Gia lại không chịu Ba vị ca ca của Phương Tuấn nói Nếu ai dám đụng vào thi thể đề đệ bọn họ Bọn họ liền chặt tay kẻ đó Ngang ngược như vậy Bạch Ngọc Đường nghe thấy thật chói tay Bàn cát câu mày Khoát tay Kim đào vương gia Phương Phách Là người có chiến công hiển hết Nhớ nằm đó Hắn một tay kim đào lập được không ít công lao Được ban cho tước hiệu truyền đời Lão đầu này tính khí nóng nảy Thì khỏi nói Ai hắn cũng không chừa cho chút mặt mũi nào Điển Chiêu tò mò hỏi Triệu Phổ Phương Phách có đến 10 vạn binh mã sao Có lẽ chỉ là đưa tin giả mà thôi Bất quá là 6-7 vạn thì hẳn là có Triệu Phổ cũng gãi gãi đầu Có chút không thông Phương Phách này mỗi năm đều ở lại tầng hoài Rất thích luyện binh Lão đầu này đừng xem là tính khí nóng nảy như vậy Nhưng dù sao cũng là một trung lương Lần này có lẽ là do bi thương quá độ nên điên rồi Cũng khó trách à Bao chẩn cùng Phương Phách giao tình cũng không tệ Lão đầu kia cũng là một trung thần Lão đầu này cũng đã tám mươi mấy tuổi Phương Tuấn lại là nhi tử nhỏ nhất của lão Được lão cưng nhất Tiểu tử kia ta đã từng thấy qua dáng vẽ anh Tuấn trời sinh thần lực Văn võ toàn tài Dù sao cũng là một nhân tài hiếm có Bàn cát sơ chân lên Lão, bao Người con mẹ nó lại đứng về phía bên kia Bao chững không nói Ta là phủ doãn khoai phong A lão bàn Ta phải chấp pháp nghiêm minh Nếu như Phương Tuấn thật sự bị tiểu hậu gia giết chết Lần này ta trở về Nó không chừng còn phải dùng lông đầu đau với hắn nữa Ta phi Bàn thái sư Giống như một ngụm cũng muốn phun ra cả phèo phổi Chỉ bao chững Người tìm A Tin cái tên nhi tử ngu ngốc của ta có thể một quyền đánh chết tên tiểu bá vương Phương Tuấn à Bao chững sờ sờ chầm râu. Điều này cũng đúng. Tiểu hậu gia tuy thường ngày cũng là một tên bất tài vô học, nhưng cũng không phải loại cùng cực hung ác gì. Thái sư, lúc này, xích ảnh tự hồ muốn nói gì đó, lại thôi. Làm sao? Bàn cát nhìn hắn. Xích ảnh quay đầu lại nhìn Đa La một chút. Ý kia Tới hay không tới Đa La làm tư thế thỉnh Ý bảo xích ảnh đừng khách khí Cứ tới đi Xích ảnh lại nhìn triệu phổ Triệu phổ gật đầu Ý là nói đi Xích ảnh liền nói với Thái Sư Ban đầu Lão Vương Gia muốn yêu cầu Hoàng Thượng Đem Tiểu hậu Gia trảm lập quyết Sau đó Bàn Phi liền xông vào Kim toan điện Nói là phải đợi bao đại nhân trở về Thẩm tra rõ ràng sau đó mới định đoạt Bàn thái sư hít vào một ngụm khí lạnh Khóa miệng triển chiêu cũng giật giật Bạch Ngọc Đường gật đầu với triển chiêu một cái Bàn phi đủ khí phách à bất quá Tự tiện xông vào kim điện là trọng tội Bàn phi lại cùng với lão vương gia Cứ thế rằng coi giữa triều Hoàng thượng cũng bị vây ở giữa Cuối cùng nói phải chờ một tháng Đợi khi ra rõ ràng rồi chém cũng chưa muộn Xích ảnh nói tiếp Lão vương gia nói hoàng thượng đứng về phía bàn gia Bàn phi giận dữ Nói nàng tự tiện xong vào kim loan điện là trọng tội Nàng cam nguyện chịu phạt Cùng ngồi đại lao với tiểu hậu gia Còn nói Nếu như ra ra được sự thật Nếu như đúng là bàn dục giết Phương Tuấn Xin nguyện ý cùng chết Bàn cát lại hít thêm một ngụm lãnh khí sau đó sao Xích ảnh cuối cùng cũng giáng cho bàn cát một đao Nói Bàn Phi có tin vui Ba tháng rồi ai nha Mọi người nhìn lại Bàn thái sư mắt trợn tròn một cái Triệt để ngất đi Công tôn vội vàng đi lên Bắt mạch cho thái sư Triệu phổ liếc mắt nhìn xích ảnh Sao người không chịu nói cho đàng hoàng a? Cứ ngập ngừng nói từng chút một Đây là người sợ thái sư mệnh quá dài sao Đúng là có chuyện còn chưa nói hết à Xích ảnh biểu môi Mọi người sửng sốt Còn nữa Đúng à Xích ảnh gật đầu một cái Thái hậu vốn biết được bàn phi có tin vui Mừng đến độ cái gì cũng không quan tâm Lại không nghĩ đến Còn dâu mang theo tôn tử đến ngồi đại lao Giận nàng đến độ không nói được gì Lại nghe nói phương phách mang theo 10 vạn đại quân Ép tới hoàng cung Thái hậu một đạo ý chỉ liền phái năm cung kỹ đưa đến biên quan Sai hạ nhất hàng mang theo 20 vạn đại quân về đây cứu giá Triệu phổ lúc này cũng hít một ngụm lãnh khí. Lão Hạ đem binh đi rồi. Xích ảnh nhìn trời. Nam Cung chạy tới biên quan Lão Hạ có lẽ sẽ sai người đưa tin cho bên này hỏi một chút. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ tới. Loạn như vậy á. Triển chiều cảm khái. Cái này cũng chưa tính là gì. Xích ảnh cứ như đang kể chuyện xưa. Cứ từng chút từng chút thêm vào. Bạn Phi vừa mới ngồi đại lao. Mẫu thân nàng liền tạc mau thống lĩnh 10 vạn binh mã đến bên ngoài thành cùng nghênh chiến với binh mã của Phương Tuấn. Triển Chiêu sờ sờ cằm, mẫu thân của bạn phi không phải chính là thế tử của bạn thái sư sao? Thề thiếp thứ mấy? Âu Dương thiếu chinh bác quái hỏi. Còn có thể là thứ mấy? Bao Chửng đứng bên cạnh lắc đầu. Đại phu nhân Hồ Duyên xảo à? Hồ Duyên Triển Chiêu há to miệng. Hậu nhân của đại tướng quân Hồ Duyên tán sao? Bao chứng gật đầu một cái Đại phu nhân cũng không phải là người đơn giản gì Chỉ cần một cây ngân thương Cũng có thể ra trận giết địch Có lẽ năm đó Bị tên mập này lừa Nên mới gã nhầm nơi Mọi người đều giỡn khóc giỡn cười Ai cũng biết bàn thái sư lúc còn trẻ cũng là một công tử Anh Tuấn tiêu sái Ngọc Thụ Lâm Phong đi Triệu phổ có chút buộc bực phu nhân mập đó từ đâu mà có được 10 vạn binh mã Sách ảnh xua tay nói Thái hậu cho nàng thống lĩnh quân hoàn thành Còn có cả những thuộc hạ trước kia Của hô duyên lão vương gia Sau đó là những binh mã trong nhà Của mấy vị phi tầng hậu cung khác Khai Phong lúc này náo nhiệt phải biết Triệu phổ gãi gãi đầu Đây là chuyện gì á Xích ảnh chỉ chỉ triệu phổ Nói Cái động tác này à Mấy ngày nay hoàng thượng lúc nào cũng làm vậy Mọi người không nói gì Xem ra mấy ngày nay... Cái đầu triệu đinh cũng muốn nổ tung rồi... Âyêu... Lúc này... Bàn Thái Sư đã tỉnh lại... Thở dốc... Công tôn vút ngực giúp hắn... Lấy ra dựa cao... Xoa vào hai huyệt Thái Dương cho hắn... Thấy hắn đã tỉnh lại... Công tôn vội vàng nháy mắt với mọi người... Ý là... Không được kích thích hắn... Vương gia... Lão bao a Bàn cát mỗi tay nắm lấy một người... Hai người theo ta trở về kinh cứu mạng nha Mọi người cũng không biết làm sao Lúc này Tùng Giang Phủ cũng có loạn chưa trừ được Án này ảnh hưởng lớn như vậy Lại có liên quan đến tiểu tứ tử Chẳng lẽ cứ để như vậy mà đi Mọi người theo bản năng mà nhìn Công tôn Công tôn suy nghĩ một chút Lôi triệu phổ đến một bên Nói Đi về trước Triệu phổ theo miên một cái Như vậy sao được Công Tôn nháy mắt với hắn Nếu như bàn dục thực sự bị giết Như vậy chẳng phải thái sư và bao đại nhân Sẽ có thù sao Hoàng thượng khẳng định cũng sẽ trở mặt với phương gia Bàn gia cùng phương gia chắc chắn Cũng sẽ như nước với lửa Nội bộ triều đình sẽ bị chia rẽ Làm lung lay đến quốc thể Triệu phổ vẫn biểu môi Mặc dù chuyện này cũng rất lớn Nhưng cũng không có lớn bằng chuyện của công tôn Bao chuẩn trước tiên cho mọi người Chiếu cố bàn cát Sau đó liền kéo Triển Chiêu sang một bên Hỏi xem vụ án có tiến triển gì không Triển Chiêu đem cái sách của công tôn nói lại một lần với bao chẩn Bao chẩn cũng cảm thấy cái sách này có thể dùng được Vì vậy gật đầu một cái Nói Muốn thu dọn đồ đạc trở về cũng phải mất đến 2 ngày Bằng không cứ phá án trước Trở về vẫn kịp Triển Chiêu gật đầu một cái Đại nhân Lúc này Đa La đi lên Thấp giọng nói với triệu phổ Triển chiêu cùng với bao chứng Vương gia nói mọi người mau chóng trở về trì hoãn có thể sẽ biến Triệu phổ cao mày Hoàng huynh chẳng lẽ phát hiện ra chuyện gì sao Đà là nói Mấy thị vệ khai phòng cũng không tin công phu của tiểu hậu gia Có thể đánh chết Phương Tuấn Vấn đề là Phương gia không cho nghiệm thi Nếu như có kẻ cản trở từ bên trong Bàn dục cùng bàn phi đang ngồi ở thiên lao lúc này Sẽ vô cùng nguy hiểm Bạn nhất có sai lầm gì Sau này trở về Ra ra được cái chết của Phương Tuấn có kỳ hoặc Hoàng thượng, Thái hậu Còn có cả Thái sư Không phải là sẽ liệu mạng của Phương gia hay sao Triệu phổ câu mày Ngược lại Nếu đã như vậy Bao chững đột nhiên nghĩ ra một chú ý Chỉ chỉ triển chiêu Triển hộ vệ lập tức trở về khai phong Âm thầm điều tra chuyện này mà khác Quan trọng nhất vẫn là bảo vệ an toàn cho Tiểu Hậu Gia cùng Bàng Phi Bản Phủ sẽ trở về ngay Lúc này Bàng Thái Sư cũng đã tỉnh dậy Góp tới Lỡ Bào Người ở cửa âm thầm thương lượng cái gì đó Ta cũng muốn cùng trở về Triển Chiêu lắc đầu nói mang theo Thái Sư quyết định sẽ chậm đi Ta đi trước Hai ngày là có thể về đến Khai Phong rồi Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu Cùng đi đi Triển chiêu gật đầu, chuột này quả nhiên đủ ý tứ ha Nhưng mà cũng có chút bận tâm Nếu đi rồi, vậy chuyện trong... Ta cùng con tôm lưu lại giải quyết thật tốt chuyện ở đây Hơn nữa, cũng phải chờ hải nhất hàng đầu bên kia đem binh đến nữa Thái sư nhìn triệu phổ Ý của vương gia là... Triệu phổ kéo Âu Dương Thiếu Chinh qua một bên Nói Đi theo bọn họ trở về, mang theo một nửa binh mã Màu chạy tới hoàn thành, bảo binh mã của bạn phu nhân rút lui, không cần tiếp tục nghênh chiến nữa Âu Dương Thiếu Chinh nhận lên bài Triệu Phổ đưa cho hắn Mang theo râu lương cùng nhau trở về, Triệu Phổ nói, hù dọa phương phách một chút Âu Dương nháy mắt mấy cái Lão đầu này mất con, có thể quan minh chính đại đòi lại công đạo Hoàng thượng có thể bao che cho bàn dục được sao Bàn Phi yêu cầu ra rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện cũng không phải là cầu xin hoàng thượng tha tội Lão đầu này lại không chịu buông tha, cũng không thỏa thuận Hại bàn Phi mang theo huyết mạch hoàng thất đến ngồi đại lao, thật sự là làm quá đáng Triệu phổ sờ sờ lỗ mũi, 10 vạn đại quân đều mang đến đây, rõ ràng là không để triệu phổ ta vào mắt Cầm lệnh bài này đi bảo hắn lui binh, không lùi, Năm ngày sau liền chuẩn bị cho hắn mấy cổ quan tài Ông đây cũng không thèm khách khí với vườn gia nhà hắn nữa Bao chững chờ ở một bên Nhìn thấy sắc mặt thái sư Quả nhiên đã tốt lên trong thấy Bao chững nhíu mày với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường Thấy không Tựa vườn gia đã ra tay là thấy ngay kết quả Mới nói có mấy cầu Án khí của tên mọc chết bầm này liền vơi đi phần nữa Triển Chiêu nhìn bao chững Có phải là thiên vị quá rõ ràng rồi không Bao chứng là một cái mặt quỷ, lắc đầu Đến lúc đó nói thế nào là chuyện của Âu Dương Trước tiên cần làm cho bàn cát hạ hỏa cái đã Thái sư cũng không phải là tên chỉ biết ăn không ngồi rồi Nếu như Trấn An không tốt Vô luận là bàn Dục có chết hay không Hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho Phương gia Người có tình Hắn trở về có thể hạ chết cả nhà phương phách bọn họ Dột theo tiểu hậu gia Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau một cái Cũng đúng Thái sư được mệnh danh là lão bàn giải Là đại diện của những tên nỉnh thần đại gian đại ác à Triệu phổ vỗ vỗ cái bụng của Thái sư Đừng gấp gáp Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đi trước trà án Âu Dương cũng có thể ổn định cục diện Sau đó đợi thêm mấy ngày Lấy tinh khí của lão hạ Có lẽ sẽ mang theo 10 vạn tinh binh đến khai phong hội hợp Dù sao thì Nếu như Phương Tuấn thực sự là do bàn dục giết Vậy thì Thái Sư, việc này cũng không thể giúp được ngươi Bao đại nhân vẫn phải công bằng mà phân xử Thái Sư gật đầu một cái Bao đại nhân cũng gật đầu Quân câu quân pháp Nhưng nếu như không phải do bàn dục giết Triệu phổ tiếp tục trấn an Thái Sư Không ai có thể đụng đến nửa cọng tóc gáy của hắn Thái Sư gật đầu Nói cảm ơn với Triệu phổ Mọi người bàn bạc ổn thỏa Chuẩn bị suốt đêm lên đường Mà lại trùng hợp Khi hai người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chuẩn bị ra cửa Lại có một gia tướng của hãm không đảo vội vàng chạy vào nha môn Miệng kêu lớn Ngủ ra, ngủ ra, không hay rồi Bạch Ngọc Đường sửng sốt Thế nào Tiểu Gia đình kia vừa nhìn thấy công tôn và triệu phổ Cũng có chút do dự Tiểu cái gì Công tôn tâm cũng loạn Gia đình kia vẽ mặt đưa đám nói Tiểu tứ tử mất tích rồi Cái gì Con tôn cũng hít một hơi Sắc mặt cũng trắng bệch Bạch Ngọc Đường cũng trao mày Sao lại mất tích Nhiều người trong trận như vậy Cả gia đình kia cũng gấp gáp Đại phu nhân vốn đang ôm tiểu tứ tử ngủ trưa Nhưng mà khi vừa tỉnh dậy Đã không thấy tầm hơi người đâu nữa Bảy con tiểu hồ ly cũng không thấy đâu Tiểu lương cũng không thấy Tiểu lương tử cũng không thấy sao Chỉ chiêu câu mày Vậy Lâm Trà Nhi đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi Cũng biến mất Tên gia đình nói Lâm Trà Nhi vô cùng gấp gáp Tam gia đem toàn bộ hãng không đảo đều ra hết Còn có Lâm Dạ Hỏa cũng không thấy đâu Bạch Ngọc Đường ngẩn người Lại có chuyện này công tôn lúc này đã hồn vía lên mây Triển chiêu thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường Lâm Dạ Hỏa Có thể nào hay không? Ngọc Đường lắc đầu một cái, chắc không có khả năng này đâu. Lúc này, Công Tôn đột nhiên muốn xông ra đi tìm Tiểu Thứ Tử, Triệu Phổ kéo lại hắn, bình tĩnh một chút. Hiện giờ cứ như vậy mà xông ra cũng không phải là biện pháp, nhất định có sơ hở chỗ nào đó. Suy nghĩ thật kỹ xem, sơ hở sao? Công Tôn câu mày bắt đi Tiểu Thứ Tử khỏi hãm không đảo, nhưng mà, nói đến đây, hình như Công Tôn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hãm Không Đạo có phải là có rất nhiều Tiểu Hà Nhi hay không? Bạch Ngọc Đường gật đầu Triển Chiêu cũng gật đầu Không phải đã nói là có rất nhiều Tiểu Hà Tử cùng đến Học Đường hay sao? Tiểu Tử Tử không thể nào bị người lớn dẫn đi Nhưng lại rất có thể bị Tiểu Hà Nhi dẫn đi Công Tôn nói Hơn nữa hơn nữa Tiểu Hà Nhi ra vào Hãm Không Đạo Sẽ không khiến người khác hoài nghi Bạch Ngọc Đường nói Nếu như đối phương đã có thể khống chế tâm trí người ta Giống như lần trước khống chế mấy người của hỏa chữ môn Muốn khống chế mấy tiểu hài nhi dẫn tiểu tử, tử ra càng không khó Ngoại công cùng sư phụ đâu Triển chiêu nhìn bốn phía xung quanh Đã không thấy bóng dáng thiên tôn cùng ân hậu, Đại khái là đã đuổi theo đi Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ bả vai công tôn Đừng gấp Muốn dẫn tiểu tử, tử đi Có lẽ dễ dàng Nhưng sẽ không dễ dàng dẫn đi được tiêu lương Làm dạ hỏa nếu như có ý đồ với tiểu tứ tử ta không lưu lại tất cả mọi người của hỏa chiến môn ở hãm không đảo Tám phần là đã đuổi theo rồi Có hắn Tiểu tứ tử sẽ không việc gì đâu Ừm uhm. Công tôn đang tâm phiền ý loạn Lo lắng gật đầu một cái Lại nhìn triệu phổ ở một bên Mở to đôi mắt đen thui Triển chiều tiến tới Vỗ vỗ vai hắn nguyên sói à Nghĩ ra cái sách gì không Triệu phổ vẻ mặt mất hứng Bị làm giả hỏa cướp mất danh tiếng Lúc nào rồi mà ngươi Công tôn lôi triệu phổ chạy a Chạy ra Màu đi cứu nhi tử à Triệu phổ được nhắc tỉnh Gọi vàng chạy ra bên ngoài Vừa chạy vừa kêu Gà gà nó Tên nào dám động đến nhi tử ta Chỉ trong chớp mắt Nha môn đã trống không Mọi người đều chạy đến hãm không đảo Bộ đi khắp nơi tìm tiểu tứ tử Bàn cát xoa xoa tay Hỏi bao chữ Hắc tử Chuyện ở Khai Phong thì làm sao bây giờ Bao chữ bất đắc dĩ Đi dọn dẹp hành lý à Đầu năm nay Tất cả mọi người đều phải đi cứu nhi tử Đủ bận rộn à